Bách Luyện Thành Tiên huyễn Vũ Chương 4117 Nguyên Tố Chi Thần Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đạo Tổ Vạn Quyển Thiên Thư Người nói thế nhưng là thật sự Vũ Đồng Tiên Tử trên mặt tràn đầy vội vàng chi sắc Làm như linh giới Để nhất cường giả thất thố như vậy Thời khắc cũng không nhiều có thể Nghĩ tình báo này là cỡ nào không phải chuyện đùa. Khổng tức không có mở miệng. Dù sao nàng có thể cũng không nhận ra lý. Vũ Đồng. Là người một nhà. Lâm Hiên hướng nàng nhẹ gật đầu. Khổng tức lúc này mới hạ xuống vẻ đề phòng. Mà cái này hơi chút trì hoãn. Lý Vũ Đồng đã ở trước mặt bọn họ đáp. Xuống. ngươi mới vừa nói cái gì. Cái gì. Tên kia tự xưng đảo tổ, muốn tế luyện vạn. Quyển thiên thư. Không sai. Viện viện nhẹ gật đầu sỏ Vũ đồng tiên tử sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, thì thảo tử nói thanh. Âm truyền vào cái tai đảo tổ, không nghĩ tới, hắn chân tu luyện đến. Như vậy hoàn cảnh rồi, còn chiếm được vạn quyển thiên thư. Tiên tử, đạo tổ đến tột cùng là cái gì, vạn quyển thiên thư vậy là? Cái gì bảo vật? Lâm hiên nhìn không được mở miệng hỏi. Đạo tổ. Kỳ thật ta đã từng nói. Vũ đồng tiên tử thở dài trên. Mặt tràn đầy buồn bã uyển chi ý ban đầu chân tiên chính là sinh hạ. Đến liền có siêu tuyệt thực lực. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là. Bọn hắn không thể tu luyện tấn cấp. Nhưng cùng tu tiên có 8 cái cảnh. Giới bất đồng chính thức tiên nhân tu luyện mục tiêu chỉ có một, đó chính là đạo tổ. Đạo tổ, đúng vậy cảnh giới tuy rằng chỉ có một, nhưng so với phàm nhân tu luyện tới độ kiếp kỳ còn muốn khó khăn rất nhiều. Đạo tổ có thể nói là nắm giữ hồng mông vũ trụ tất cả pháp tắc chính thức không gì không, làm được tồn tại. Cái kia ngày xưa hóa vũ chân nhân thế nhưng là đạo tổ. Nguyệt nhi. nhịn không được mở miệng. Không, hóa vũ chẳng qua là tiếp cận mà thôi thực lực của hắn khoảng. Cách đạo tổ hay vẫn là hơi chút kém một ít. Vũ đồng tiên tử thở dài. cái gọi là sai một ly đi nhìn dặm nếu là hắn năm đó chính thức tu. Luyện đến đảo tổ hoàn cảnh, vậy không sợ Điền Tương đánh lén cũng sẽ. Không có những thượng cổ kia bí ẩn. Cái kia đạo tổ chẳng phải là vô địch thiên hạ. Lâm Hiên có chút không phục. Có thể nói như vậy ít nhất ta không biết trong thiên hạ còn có cái. Gì tồn tại có thể đánh bại đảo tổ. Vũ Đồng Tiên Tử trên mặt mơ hồ lộ. Ra một tia ý tuyệt vọng không thể tưởng được 500 vạn năm qua. Điện tương vậy mà đi tới như vậy hoàn cảnh. Tiên tử tại sao có thể nhất định là Điền tương. Trừ hắn ra còn có thể có người nào đó phải biết rằng tiên giới cường. Giả tuy nhiều nhưng có khẳng định đạt tới cảnh giới này cũng chỉ có. Hai cách mà thôi. Một cách là hóa vũ. Đúng vậy, đáng tiếc hắn bị tiểu nhân đánh lén, hôm nay lại làm cho. Cái kia điển tương đắc ý. Lý vũ đồng oán hận thanh âm truyền vào cái, tai. Cái kia vạn quyển thiên thư đâu rồi, vậy là cái gì bảo vật? Đó là tiên giới lợi hại nhất bí bảo một trong gần với ngũ long tỷ. Ngũ long tỷ, đây không phải là chân linh thánh vật gọi bách linh ấm. Sao? Lâm Hiên vẻ mặt có chút kinh ngạc. Như thế nào, Lâm Đảo hữu vậy mà biết vật ấy. Vũ Đồng Tiên tử ngạc. nhiên ngầm đầu. Ta cơ duyên xảo hợp, từng nghe người nhắc tới qua. Lâm Hiên hàm hồ. Suy đoán mà nói. Vũ Đồng Tiên tử tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có miệt mài theo. Đuổi cái gì, dù sao bọn hắn lúc này gặp phải phiền toái so với tưởng tượng muốn hơn rất nhiều nào có tâm tình lại so đo cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm nói ngắn lại ngũ long tỷ cùng vạn quyển thiên thư là thượng cổ tiên giới lợi hại nhất hai đại bảo vật hơn nữa tựa hồ cũng cùng chân linh rất có quan hệ trong đó ngũ long tỷ là hóa vũ chân nhân đoạt được vạn quyển thiên thư tức thì một mực mất mát tại tiên giới một chỗ Ngày xưa đám tiên nhân từng tìm tòi qua, vô số lần đều chẳng được gì, không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn bị Điển Tương tên kia đắc tìm được. Điển Tương trở thành đạo tổ tin tức đối với 3000 thế giới tu tiên. Giả mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang, vũ đồng tiên tử sắc, mặt khó coi vô cùng, nhưng mà giờ này khắc này thân là đạo tổ Điển lại cũng không khoái hoạt thật vất vả tại vì thứ nguyên không gian ở bên trong lính ngộ ra một điểm thiên địa pháp tắc nhưng khoảng cách hắn ly khai nơi này như cũ là xa xa không hẹn đấy Quang hồ hiện tiên lộ Hiể làm sao lại hết lần này tới lần khác là lúc này điểm điện tương là đã có được đạo tổ thực lực nhưng đối với hóa vũ chân Nhân cùng A Tu La Vương hay vẫn là rất kiêng kỵ đấy, không cần thiết trừ. Cái họa Tâm Phúc, hắn lại làm sao có thể vô tư đây? Như thế nào mới có thể mau rời khỏi nơi đây? Hắn đang nhíu mày khổ tư, nhưng mà đúng lúc này, một mờ ảo thanh âm truyền vào trong lỗ tai, thanh âm kia êm tai vô cùng, đến hỏi mang. Theo vô thượng uy nghiêm chi ý, hèn mọn ra hỏa thật to gan lại dám xâm nhập thần vực thần vực điền tương những mày cái kia là vật gì hắn đem thần thức thả ra rất nhanh thì có thu hoạch quay đầu lại nhìn về phía bên trái vô tận tinh không chỗ giả thần giả phượng ra hỏa đã có lá gan cần gì phải giấu đầu lộ đuôi cái gì thức thời liền ngoan ngoãn bó tay chịu chói Nếu là ngươi nghe lời, có lẽ bản đạo tổ. Còn có thể không giết ngươi kia mà. Ngu xuẩn, nhân loại lại dám không tôn trọng bản thần. Thanh âm kia giận tím mặt, sau đó phía trước tinh không đột nhiên. Sáng lên rồi, cảnh vật một hồi mơ hồ trước một khắc, rõ ràng hay vẫn. Là vũ trụ tiếp theo phân, rõ ràng đi vào một chim hót hoa nở, giống như tiên cảnh địa phương. Nguy nga cung điện Vàng son lộng lẫy Ngũ hành nguyên khí Đều sung túc vô cùng Trên bầu trời bay xuống Lấy cánh hoa mưa Một ít người tu hành Ở trên trời lơ lượng tuấn Mỹ Xuất khí Nhưng mà cùng điện tương bái kiến Tu sĩ bất đồng bọn hắn Cũng không có khống chế phi kiếm Cũng không có tế lên bảo vật Mà là Sau lưng có tuyết trắng cái cánh Yêu tộc. Không đúng trên người bọn họ không có yêu khí. Đúng là nhân loại tu. Tiên giả. Nhưng cái này cánh. Lại là chuyện gì xảy ra. Thiên sứ. Ngu xuẩn nhân loại. Lại dám đối với nguyên tố chi thần bất kính. Còn. Không mau một chút quỳ xuống sám hối. Nếu không. Ngươi tất nhiên vĩnh. Chủy luôn hồi. Một thiên sứ cầm trong tay trường kiếm. Trên mặt tràn đầy phấn nộ chi. Ý. Nhưng ngữ khí thần thái như trước thần thánh vô cùng. Nguyên tố chi thần có ý tứ thoạt nhìn các ngươi chính là cách này. gì thứ nguyên vũ trụ người tu hành cũng tốt thông qua các ngươi có. Thể nhanh hơn rất hiểu rõ cách này vũ trụ thiên địa pháp tắc nguyên tố. Chi thần sao hắc hắc đưa hắn rút hồn luyện phách có lẽ ta liền có. Thể tìm được trở về chi lộ điền tương cũng không phẫn nộ phản vui, mình thật sự là xe đến núi trước nghi không đường liễu ám hoa minh lại một thôn thân là đạo tổ hắn mới sẽ không đem cái gọi là nguyên tố chi thần để vào mắt muốn chết điền tương kiêu ngạo thái độ hiển nhiên triệt để chọc giận những thiên sứ này bọn hắn với tư cách thần người hầu thực lực tự nhiên vượt xa kỳ sĩ. Cùng ma pháp sư tự nhiên nguyên tố cùng bọn họ thân hòa các loại. Trong truyền thuyết ma pháp cơ hồ là phất tay liền tới. Trong lúc nhất thời lưu tinh hỏa vũ hủy diệt phong bạo đổ ẩm xuống. Hướng phía điển tương gào thét mà đi. Những có thể này đều là các hệ ma pháp lớn nhất huyền bí oanh long. Long thanh âm liên tục truyền vào trong tay di sơn đảo hải hủy thiên. Diệt địa. Đem điện tương bao phủ đi vào. Tên ngu xuẩn nên vĩnh trụy địa ngục. Thiên sứ thanh âm quy nghiêm chuyển vào trong lỗ tai. Xong khi ánh sáng trói trang bắn ra khắp nơi, lại trừng lớn mắt điện. Tương trên mặt tràn đầy vẻ chây cười điểm ấy không quan trọng đảo. Hạnh liền dám đến khiêu khích bản đạo tổ thật sự là chán sống. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của...